Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tràng âm thanh cột kẹt, dội lại mỗi lúc một rõ. Trong căn phòng tối như hũ nút, dây ánh sáng lèo lét hắt ra từ ngọn đèn dầu trên bàn. Hắn kêu thét lên vì chính giữa nhà, dưới cái sà gỗ nằm bằng gỗ son lủng lẳng một sợi dây thừng to bản. Xác của con quyên đang thắt cổ ở đó và co giật từng hồi điên dại. Tiếng cột kẹt vọng ra ngày càng lớn theo mỗi nhịp rung lắc của cái thây ma. Trong không gian trành tối trành sáng càng làm thêm phần quỷ dị. Hắn thét lên một tiếng hãi hùng. Bên ngoài ngọn tre con quạ khẽ dùng mình rồi bay vụt vào hướng cây đa và gào lên ba tiếng thê thảm. 3 giờ đêm ngày hôm ấy, lão Tránh đang say trong giấc ngủ mộng mị, mồ hôi trên người túa ra như tắm. Lão nằm ngửa mồm há lớn hết như cái xác, hết như cái xác chuẩn bị cho vào quan tài đem đi chôn. Ba mụ vợ nhà lão có việc lên chợ huyện nên đi từ chiều, bỏ lại đứa con mới 2 tuổi cho lão trông. Đứa con trai cô lão ngủ ở trong buồng, còn mình thì nằm ngay ở cái sập giữa nhà ngủ cho mát. Lão tránh đang thiếp đi thì trong phòng dấy ra một sự lạ, một chảng âm thanh rì rì, lúc đầu nhỏ sau lớn dần thành tiếng, là tiếng khóc thút thít đến thê lương. Lão tránh chau mày thức giấc nửa tỉnh nửa mê. Tiếc trời tháng tư nóng như đổ lửa, lão tránh chỉ mặc một chiếc áo cánh mỏng, bị tiếng khóc làm cho kinh động cho nên trao mày ngồi dậy. Lão với tay khể sáng ngọn đèn dầu, đưa tay lên miệng ngắp một tiếng dài rồi lầm bầm trong cổ họng. Sao thằng cu lại khóc vào giờ này? Lão cầm ngọn đèn dầu trên tay, tay trái vén mụn, nhanh chóng sỏ đôi gút gỗ rồi loẹt quẹt dò dấm bước vào trong buồng, nơi mà thằng bé đang ngủ. Tấm rèm che nghe xẹt xẹt khi lão nhẹ nhàng vén lên. Thằng bé nằm trong màn hai tay giơ lên trần nhà như đang chơi đùa với ai đó. Lão trở ra và đinh ninh là thằng con trai lão nằm mơ. Vừa quay lưng tính trở ra thì chỗ gầm giường nơi nó nằm phát ra từng chảng âm thanh nghe rộn rột, hệt như là tiếng móng tay của ai đó cào vào da thịt. Tiếng cào càng to thằng bé nằm trên giường càng khóc lớn. Lão tránh tiến lại đặt chiếc đèn lên chỗ đầu giường rồi ấm thằng bé lên rũ rảnh. Thằng bé con không quen hơi của lão cho nên càng lúc càng khóc lớn. Dù mãi mà nó không chịu nín thì lão tránh cáu lắm, đặt thằng bé xuống giường láu đẩy cánh cửa rồi bước ra khoảng sân gạch rộng thênh thang ở trước nhà. Lão nhanh chóng tiến xuống căn nhà ngang nực có chỉ dịn là chân bếp núc trong nhà mà gọi giật giọng. "Dịn, con dịn đâu?" "Sếp ông bảo." Mỗi lần chị cần lão quất và đám gia nhân trong nhà không có quá một lần múc cơm đã có mặt đông đủ. Vậy mà đêm nay mặc cho lão tránh kêu réo réo âm sòm, chẳng có đứa nào thèm đáp lời của lão. Con chó bên nhà thằng cũng đinh nào đó cứ gầm lên từng tiếng. Lão tránh cáu lắm, giơ chân đạp tung cánh cửa nhà ngang, vốn là nơi để cho con dĩ nằm ngủ. Lão đã bố trí sắp xếp riêng cho mấy đứa bếp ở đây để tiện đường sai bảo. Phì nửa đêm lão hay có thói quen ăn nhẹ, khi thì tu canh gà, khi thì bắt trẻ trôi. Lão tránh bước vào trong phòng khi mắt đã quen dần với bóng tối, lão thấy con Dính đang lúi húi làm gì đó. Nó ngồi quay lưng ra cửa cho nên lão tránh nhìn không rõ, lão điên tiết chửi đổng lên. Con mẹ đĩ nhà cái con này, sao mà ông gọi mày mấy lần mày không có đáp hả? Cái thứ người ở láo lếu, có tin ông tống cổ mày ra khỏi nhà, cho mày chết đói chết cắt chết đường chết chợ không hả? Chỉ Diễn đang cúi cằm làm nghe tiếng gọi lão thì đứng lên. Sợi ánh trăng lờ mờ hắt vào chỉ khẽ quay đầu lại. Tiếng xương cổ kêu lên răng rắc. Đầu tóc của chỉ rối bù nhưng kinh hãi nhất là lưng vẫn còn quay về lão, còn cái đầu thì vặn ngược lại đằng sau. Chỉ Diễn nhìn lão cười hình hịch rực cất giọng ma mị. Lão tránh gọi con à, con đang bận buộc cái dây thừng. Nói rồi chỉ dẫn gập người nhấc lên cái dây thừng to bằng cổ tay và tiếp tục đáp kèm theo một tràng cười lanh lảnh. Buộc để treo cổ lão tránh, buộc để treo cổ lão tránh. Lão tránh kinh hãi há hốc mồm lùi lại, luống cuống thế nào chân vấp phải bậc cửa ngã ngửa ra đất. Trên thanh sắt ngang ngoài cửa một xác người đàn bà trong tấm áo nâu sồng đã treo lủng lẳng từ lúc nào. Tiếng dây thừng cọ vào xà gỗ phát ra những tiếng cọt kẹt. Lào chánh kêu thét lên rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng, mồm gáo lên tầng trạng đến đứt hơi. Ôi trời đất ơi, con ma, mót ơi, cứu ông! Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net